Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1011, toàn bộ chém giết Trong lúc thẩm thuẫn giảng thuật, Tần Lục đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hóa ra khi hắn nhắm mắt chữa thương, mặc dù cảm thấy thời gian rất ngắn, chỉ như một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế đã trôi qua gần một canh giờ. Trong vòng một canh giờ này, thẩm thuẫn sử dụng lực lượng trận pháp, không ngừng làm suy yếu lực lượng của đám tôn giả cuối cùng toàn bộ chém giết bọn hắn. may mắn các ngươi đến trợ giúp, nếu không kết cục cuối cùng thật khó nói. Thẩm Thụy lộ vẻ cảm khái, nhưng vẫn rõ ràng nhận thấy còn đang trong trạng thái hưng phấn. đúng lúc này, linh thức của Tần Lục bắt được hai thân ảnh quen thuộc ở xa xa, chính là Bùi Tiêu và Tô Hạo. bọn hắn cũng đều lơ lửng giữa không trung, bộ dạng trọng thương, không còn nghi ngờ gì nữa. trận chiến trước đó gì thường thảm liệt. Bùi Tiêu vung tay. Đém cái đầu lâu bị chém xuống trong tay cho Tần lục, miễn cưỡng cười gượng một tiếng, cầm lấy, Tần lão tổ, bảo bối không thể vứt đi. Tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng, hai tay nhận lấy đầu lâu. Đúng lúc này, thẩm thuẫn đột nhiên trở nên ngưng trọng, nơi này không thể ở lâu, bốn phía yêu thú đều nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Bây giờ thân phận nhân tộc của bọn họ đã bại lộ, không còn là đồng đội đứng chung chiến tuyến với yêu thú nữa. Trong khi nói chuyện, thẩm thuẫn lấy ra một pháp khí lóe lên quang mang, pháp khí kia xoay tròn trên không trung, dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái lồng ánh sáng khổng lồ, bao vây toàn bộ ba người tầng lục đang trọng thương vào trong đó. Đi, thẩm thuẫn ra lệnh một tiếng, pháp khí hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn sắp thoát đi, một con yêu thú khổng lồ đột nhiên từ trong tầng mây xông ra, chặn đường đi của bọn hắn con yêu thú kia hai mắt đỏ ngầu, chính là viêm khiếu, nó nói tiếng người, "Ô nhã, Phù Long, các ngươi định cứ thế rời đi sao?" Thẩm Thuẫn xa sầm mặt, nói, "Viêm khiếu, chớ cản đường, thực lực viêm khiếu không mạnh, ban đầu chỉ có hóa thần trung kỳ, một mình thẩm thuẫn đã có thể đánh bại nó, nhưng hiện trường không chỉ có mỗi viêm khiếu, bên cạnh còn có một đám yêu thú, những lực lượng kia không thể xem thường." Mà lúc này, ba người tầng lục trọng thương, căn bản không còn sức tái chiến. Một khi xảy ra xung đột, thứ nghênh đón từng lục bọn hắn chỉ sợ vẫn là tai họa ngập đầu, viêm khiếu chặn đường phía trước, giọng nói mang theo bất mãn, hừ, lừa chúng ta lâu như vậy, còn muốn tùy tiện rời đi, thẩm thuẫn cao mày, hắn biết rõ giờ phút này không nên ham chiến, viêm khiếu, chúng ta không có ý lừa các ngươi, chỉ là tình thế bức bách. Hiện tại, chúng ta nhất định phải rời đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, viêm khiếu không bị thẩm thuẫn làm cho dao động. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể cao lớn tiến lên một bước, phản phất muốn che khuất cả bầu trời, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Nhân tộc các ngươi giảo hoạt đa đoan, hôm nay nếu không cho một lời giải thích, đừng hòng rời đi, không sai. Một con gấu đen to lớn bay đến một bên, là mặt đình, hôm nay các ngươi đừng hòng đi, theo hai thú nói chuyện, không ít yêu thú cũng đang chậm rãi đến gần, dần dần tạo thành thế bao vây. Mà mắt thấy yêu thú càng ngày càng nhiều. Thẩm Thuẫn hiểu rõ kéo dài thêm nữa sẽ chỉ càng thêm bất lợi. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực, thân hình như điện, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Viêm Khiếu. Hắn vỗ ra một chưởng, chưởng phong sắc bén, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Viêm Khiếu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một chưởng này đánh cho liên tiếp lùi về phía sau, trong miệng phát ra từng trận gầm thét. Thế nhưng, Thẩm Thuẫn không dừng tay, hắn thừa thắng xông lên, lại là một chưởng vỗ ra đánh cho viêm khiếu trọng thương ngã xuống đất. Đi, thẩm thuẫn hét lớn một tiếng, mang theo pháp khí có lồng ánh sáng che trắng, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng lên trời. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây của yêu thú, bay thẳng lên trời cao. Tuy nhiên, hành vi này lại triệt để chọc giận đám yêu thú. Chúng trống giận liên hồi, phát động công kích, cố gắng ngăn cản thẩm thuẫn bọn hắn. Mà Mạc Đình ở gần nhất nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên vọc lên, hai chưởng mang theo tiếng xé gió, hung hăng đánh về phía lồng ánh sáng sắp thoát đi kia. Thế nhưng, thẩm thuẫn đã sớm chuẩn bị, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, phát khí phát ra quang mang rực rỡ, hình thành một lớp bình chứng kiên cố, vững vàng ngăn cản công kích của Mạc Đình. Ba người tầng lục trong lồng ánh sáng, chỉ cảm thấy rung động dữ dội một hồi, nhưng không nhận bất kỳ tổn thương thực chất nào. Thẩm lão tổ, ngươi mang theo bọn hắn đi trước, để ta chặn lại những con yêu thú này." Một thanh âm kiên định vang lên, là Bùi Tiêu. Hắn cố nén đau đớn trọng thương, bay ra khỏi lòng ánh sáng, đứng bên cạnh Thẩm Thuẫn, toàn thân tỏa ra một loại khí tức bất khuất. So với Tô Hạo cùng Tần Lục đã gần đất xa trời, Thẩm Thuẫn liếc nhìn Bùi Tiêu, lập tức quyết tuyệt nói, "Không được, chúng ta cùng nhau." "Ta không thể để bất cứ ai trong các ngươi ở lại nơi này." Nói xong, Thẩm thuẫn lần nữa phát lực, quang mang của pháp khí càng thêm chói mắt, mang theo ba người tầng lục với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, vạch ra một quỹ đạo rực rỡ trên không trung, hướng thẳng lên bầu trời. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, chính là tinh bôn và lôi hồng, bọn chúng mặt mày tràn đầy nộ khí, hai mắt như đuốc, không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ bất mãn đối với hành vi thoát đi của thẩm thuẫn đám người. Phù Long Ngươi lại dám như thế? tinh bồn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn trên không trung đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo thiểm điện, lao thẳng về phía thẩm thuẫn. Lôi hồng cũng không cam chịu lạc hậu, nó vung hai tay, lập tức lôi điện hỗn loạn, hóa thành một con lôi long, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng lao về phía lồng ánh sáng sắp thoát đi kia. Thẩm thuẫn xa sầm mặt, hắn biết rõ thực lực của hai con yêu thú này, không dám chậm trễ chút nào. Hắn đột nhiên phát lực. Pháp khí phát ra quang mang rực rỡ, hình thành một lớp phòng ngự kiên cố, miễn cưỡng ngăn cản công kích của Tinh Bôn và Lôi Hồng. Thế nhưng, công kích của hai con yêu thú này thật sự quá mạnh, lòng ánh sáng rung động dữ dội, mơ hồ xuất hiện vết nứt. Yêu thú phía sau thấy thế, gào thét liên hồi, phát động công kích, cố gắng mở rộng khe hở này, bắt giữ Thẩm Thuẫn. Thẩm Thuẫn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tiếp tục như vậy nữa, Bọn họ sớm muộn sẽ bị yêu thú vây công dẫn đến tử vong, bùi tiêu, đi, hắn hét lớn một tiếng, lấy ra tinh huyết ấn đường. Huyết dịch này như dung nham sôi trào, hóa thành một luồng kim quang chói mắt, trong nháy mắt dung nhập vào lồng ánh sáng sắp vỡ tan kia. Kim quang đi đến đâu, lồng ánh sáng như được trao cho sự sống mới, vết rách nhanh chóng khép lại, quang mang càng thêm chói mắt, bao vây tầng lục ba người thật chặt. Thẩm lão tổ, ngươi đây là, bùi tiêu thấy thế. Thần sắc chấn động, hắn biết rõ tinh huyết quan trọng như thế nào đối với người tu hành, một khi lấy ra, chắc chắn nguyên khí đại thương. Đừng hỏi nhiều, đi, giọng thẩm thuẫn mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ, hai tay hắn kết ấn, quang mang của pháp khí tăng vọt, hóa thành một thông đạo không gian lấp lánh kim quang, kéo dài đến chân trời. Thế nhưng, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lôi hồng đột nhiên từ bên cạnh vọt tới, tốc độ nhanh chóng, như thiểm điện. Nó cắn thẳng vào cánh tay trái của Thẩm Thuẩn, a, Thẩm Thuẩn kêu thảm một tiếng, cánh tay trái đã bị yêu thú kia cứng trắng cắn đứt, máu thịt be bét. Cơn đau kịch liệt khiến sắc mặt Thẩm Thuẩn trong nháy mắt trở nên trắng bệt. Chẳng qua, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, không hề dừng lại, tinh huyết ấn đường thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, bí thuật vào thời khắc này bị hắn cưỡng ép thi triển. Không gian nhảy vọt, âm thanh của Thẩm Thuẩn vang vọng tận mây xanh. Thông đạo không gian lấp lánh kim quang kia như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, đột nhiên khuếch trương, cuốn ba người Tần Lục cùng với Bùi Tiêu đang trọng thương vào trong đó. Dưới tác dụng đồng thời của tinh huyết ấn đường và bí thuật của Thẩm Thuẫn, thông đạo không gian trở nên dị thường ổn định, cho dù bị yêu thú điên cuồng công kích, vẫn kiên cố như cũ. Tần Lục chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóng lánh, tiếng gió bên tai gào thét, khi bọn hắn từ trong thông đạo không gian xông ra, đã đến bầu trời ngoài vạn dặm. Thẩm Thuẫn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kết thương ở cánh tay trái không ngừng chảy máu, nhưng trong ánh mắt hắn lại mang theo ý cười. Hắn nhìn về phía ba người Tần Lục, miễn cưỡng nở một nụ cười. Chúng ta cuối cùng có thể về nhà khi Thẩm Thụy dẫn đầu mọi người thoát khỏi sự truy đuổi điên cuồng của yêu thú, cuối cùng thoát khỏi nguy cơ sinh tử một đường. Ý thức của Tần Lục tựa như ánh nến yếu ớt, dần chìm vào bóng tối vô tận. Tần Lục như lạc vào thở hỗn độn sơ khai. Bốn phía là mông lung hư vô, chỉ có sự tồn tại của bản thân hắn là chân thực. Hắn có thể cảm nhận được. Cổ lực lượng bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch, đang lưu động một cách kỳ diệu, chậm rãi chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng vết thương khổng lồ do bị chặt đầu. Tần Lục mặc dù hôn mê, nhưng tiềm thức vẫn còn, hắn dẫn dắt cổ lực lượng này để nó hoạt động hiệu quả hơn ở các vị trí trên cơ thể, mỗi một lần tuần hoàn đều có thể cảm nhận được thương thế được xoa dịu một chút. Thời gian ở trong mảnh hư vô này mất đi ý nghĩa. Ý thức của Tần Lục phản phất đã trải qua trăm ngàn lần luân hồi. Mỗi một lần đều cứng cắt hơn Rõ ràng hơn trước đó Tất nhiên trong quá trình này Tần lục không hề hay biết chuyện ngoại giới Thậm chí cả thời gian trôi qua Cũng trở nên mơ hồ Không biết trải qua bao lâu Tần lục chậm rãi mở mắt Cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng Bài trí quen thuộc đập vào mắt Chấp mũi vương vấn mùi hương thảo dược nhàn nhạt Hắn hơi quay đầu Tầm mắt rơi vào cố nguyệt bên cạnh Nàng đang cúi đầu lật xem một quyển sách cổ đôi lông mày toát lên vẻ chuyên chú và dịu dàng. Nguyệt Nhi, âm thanh của Tần Lục mang theo vẻ thằn thằn mới tỉnh, khó nén kiếp động trong lòng. Hắn đã lâu không được nhìn thấy nữ nhân yêu mến này. Hắn cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể vẫn có chút yếu ớt bất lực. Cố Nguyệt nghe tiếng, sách cổ trong tay suýt chút nữa trượt xuống, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ và khó tin. Phu quân, chàng tỉnh rồi. Nàng vội vàng đặt quyển sách trên tay xuống duỗi tay viện chặt Tần Lục Trong động tác mang theo vài phần vội vàng Và quan tâm Ừm, ta trở về Tần Lục khẽ cười nụ cười kia mang theo vài phần thoải mái Của người sống sót sau tai nạn Hắn nắm tay Cố Nguyệt Cảm thụ sự ấm áp chân thật Ta hôn mê bao lâu, tròn 10 năm Cố Nguyệt có chút nhẹn ngào Nàng quan sát tỉ mỉ Tần Lục Xác nhận hắn thật sự không sao Mới tiếp tục nói Khi thẩm lão tổ bọn họ đưa chàng trở về, chúng ta đều cho rằng, nhưng may mắn, lực lượng trong cơ thể chàng dường như có khả năng tự chữa trị, thực sự là kỳ tích. Tần lục nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cố nguyệt, an ủi, đừng lo lắng, ta không phải vẫn khỏe sao. Thẩm lão tổ theo như lời nàng nói cái gì, khóc mắt cố nguyệt ửng đỏ, nhưng khóe miệng cũng cong lên một nụ cười ôn nhu, nàng lắc đầu, khẽ nói. Thẩm lão tổ không nói nhiều, chỉ nói các ngươi từ lãnh địa huyển tộc sống chết khó nói trở về, chàng bị trọng thương, cần phải điều dưỡng thật tốt. Chẳng qua, những việc các ngươi làm ở thế giới huyển tộc, hiện tại đã lan truyền khắp Cửu Châu, danh tiếng của chàng, càng vang vọng tận mây xanh. Cô, Tần lục nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Hắn biết chuyến đi này của mình tất nhiên bất phàm, lại không ngờ nhanh như vậy đã gây ra oanh động lớn như thế. Hắn khẽ cười một tiếng, hiếm khi lộ ra tâm tình thoải mái, ta hôn mê 10 năm này, ngược lại là kiếm được chút danh tiếng. Nói nghe xem, cửu châu truyền tụng ta, anh hùng, này, sự tích như thế nào, cố nguyệt thấy tâm trạng hắn còn tốt, liền theo câu chuyện, đem những lời đồn đại suốt 10 năm qua ở ngoại giới kể lại tường tận. Nguyên lai, like, ngay tại khoảnh khắc tầng lục trở về cửu châu, các tờ sơn thủy công báo của chính đại châu đã bắt đầu tuyên dương chiến tích của bốn người bọn họ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, việc này đã triệt để lan truyền khắp Cửu Châu. Điều này cũng làm cho chúng tu sĩ hiểu rõ tình hình chiến trường ở ngoài thiên ngoại, còn có kẻ địch của thế giới Cửu Châu rốt cuộc là ai. Mà Tần Lục, Thẩm Thuẩn, Tô Hạo, Bùi Tiêu, bốn người xâm nhập vào hậu phương của địch, một phen thao tác, thăm dò được nhược điểm chí mạng của cường giả huyển tộc, đồng thời cuối cùng ung dung chạy thoát. Chuyện như vậy, có thể xưng là truyền kỳ, quan trọng nhất là Cửu châu liên minh căn cứ vào tình báo bốn người có được, đã xây dựng chiến lược phát triển mới, hiện tại đang toàn diện phản công thế giới huyễn tộc, nghe nói hiện tại tình hình chiến đấu đang trên đà thắng lợi, chưa từng thất bại. Nghe cố nguyệt tự thuật, trong mắt tần lục dần dần nổi lên thần sắc khác thường, kèm theo đó là một tia vui mừng. Tất cả những điều này, có thể nói là nằm trong dự đoán của hắn. Khi đó, đội ngũ vây công bọn hắn, có tới hai vị vực chủ, lại thêm hơn 10 vị tôn giả, rút đi những lực lượng này, cấm chế bầu trời của thế giới huyền tộc tất nhiên sẽ không còn uy hiếp. Cho nên, việc chạy ra khỏi thế giới huyền tộc không còn là vấn đề. Về phần những chuyện xảy ra sau khi trở về cứ điểm, Tần Lục mặc dù hôn mê không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng có thể nghĩ tới, tất nhiên là thẩm thuần bọn họ đã báo cáo nhược điểm của huyền tộc cho đạo tổ nho thánh, từ đó tạo ra cục diện phản công như bây giờ. Về phần mình Cũng bởi vì thương thế thực sự quá nặng, không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể quay về cửu châu chữa thương. Nghĩ đến đây, Tần Lục không khỏi đưa tay sờ cổ. Nơi này bị người của huyển tộc dùng một chiêu chém đứt, mặc dù kịp thời ngăn chặn tổn hại, di chuyển Nguyên Anh và Kim Đan, tránh tạo thành thương thế lớn hơn, nhưng loại thương thế này vẫn thuộc về trọng thương khó nói rõ. Cho dù vật đổi sao dời, 10 năm trôi qua, cảm giác không trọn vẹn này vẫn như hình với bóng. Nhắc nhở hắn về trận chiến thảm liệt năm xưa Hắn hiểu rõ Muốn khôi phục hoàn toàn Còn cần thêm nhiều thời gian ôm dưỡng và tu hành Vết thương có vấn đề gì không? Cố Nguyệt nhìn thấy động tác của Tần Lục Không khỏi căng thẳng hỏi Tần Lục đương nhiên không muốn nàng lo lắng cho mình Lắc đầu, cười nói Đã không sao, nghỉ ngơi một thời gian nữa là được Đúng rồi Nguyệt Nhi Những năm này, tông môn thế nào? Cố Nguyệt nghe vậy Trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, tỉ mỹ nói, tất cả đều tốt, tu vi của các đệ tử đều có tiến bộ rõ rệt, nhất là Diệp Vũ và Lý Trường Sinh, bọn họ bây giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ, dần dần tiếp cận Nguyên Anh viên mãn, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Tần lục nghe vậy, trong lòng lập tức trào dâng niềm vui mừng. Hai vị đệ tử này là những người dẫn đầu trong số đông đảo đệ tử và trưởng lão của Thanh Huyền Tông đột phá đến Nguyên Anh, không ngờ trong thời gian ngắn không gặp thế mà đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ. Các đệ tử khác, có ai đã tấn thăng đến Nguyên Anh không? Tần lục tiếp tục hỏi. Cố Nguyệt lắc đầu nói, không có, cảnh giới Nguyên Anh thực sự gian nan, nhiều đệ tử trong môn đều mắc kẹt ở kim đan viên mãn, không thể tiến thêm một bước. Vậy sao, tần lục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nguyên Anh xác thực khác biệt, chỉ có thiên tài trong các thiên tài, mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới này. Đây cũng là lẽ thường trong tu chân giới. Vậy còn nàng, Nguyệt Nhi. Tần lục ánh mắt nhu hòa nhìn Cố Nguyệt, trong mắt tràn đầy ân cần, nàng cảm thấy thế nào, tu vi của Cố Nguyệt bây giờ vẫn là kim đan hậu kỳ, đã lâu không có tiến thêm một bước. Thêm vào đó, tuổi tác đã tiếp cận 200 tuổi, dung nhan dần dần bắt đầu có dáng vẻ của một nữ tử trung niên. Phát giác được ánh mắt của Tần lục, Cố Nguyệt nao nao, nhưng lập tức trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Kim đang hậu kỳ, bình cảnh này, ta không thể đột phá, tần lục nghe vậy, nhẹ nhàng nắm tay Cố Nguyệt, ôm thanh nói, Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, chờ ta thương thế khỏi hẳn, ta sẽ giúp nàng tìm kiếm phương pháp đột phá. Con đường tu chân còn dài, không cần vội vã nhất thời. Cố Nguyệt khẽ cười một tiếng, nụ cười kia mang theo vài phần thoải mái, ừm, um, ta tin chàng, phu quân. Đúng rồi, chàng vừa tỉnh, không nên vất vả, hãy nghỉ ngơi trước đi. Với lại chàng đã khỏe, chúng ta sẽ từ từ tính toán. Hiện tại, ta còn có một việc muốn đi làm. Chuyện gì? Tần lục hỏi. Cố Nguyệt đứng dậy, vui mừng nhớ mày. Ta muốn đi nói cho khắp thiên hạ. Thanh huyền lão tổ tỉnh rồi. Thông tin tần lục thức tỉnh, như gió xuân thổi qua hoa nguyên cô tịch. Ban đầu lặng lẽ truyền ra trong thanh huyền tông. Sau đó như lửa cháy lan đồng cỏ, nhanh chóng quét sạch tất cả vị thiên vực. Cuối cùng ảnh hưởng đến đại châu, đại giới, vang vọng tại mỗi một tất đất của ly châu. Trong lúc nhất thời, tại Sơn Môn Thanh Huyền Tông, khách khứa đến thăm tấp nập, trời quang mây tạnh, một cảnh tượng náo nhiệt phi thường. Trong số những người đến thăm này, không thiếu các tu sĩ nguyên anh đỉnh tim của vị thiên vật, bọn họ hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc đạp mây mà đến, đều mang theo lễ vật, tự mình đến đây chúc mừng tần lục khôi phục. Ngày hôm đó, tại Sơn Môn lại nên đón ba vị khách quý. Thân hình khôi ngô, khoác long bào là tuyên vũ hoàng, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt gầy gò là thôi sơn nhai tay cầm quạt lông, phe phẩy chậm rãi, dáng vẻ trí tuệ vững vàng là gia các thần quân. Ba người kết bạn cùng đến bái phỏng Tần lão tổ. Tần Lục biết được ba người đến thăm, lập tức phân phó môn hạ đệ tử dẫn bọn hắn vào một mảnh trúc lâm u tĩnh của tế Nhật Phong. Trong rừng trúc, gió thanh thổi nhẹ, lá trúc vang xào xạc, mang một vẻ tao nhã đặc biệt. Ba người tiến vào trúc lâm, nhìn thấy Tần Lục đang thản nhiên ngồi trong đình trúc, thưởng trà ngắm cảnh, phong thái ung dung. Bọn họ vội vàng tiến lên, chấp tay hành lễ. Năm đó mọi người đều là người cùng thế hệ, tự nhiên không cần nhiều lễ nghi cấp bậc. nhưng bây giờ hai bên đã trên lệch một cảnh giới, đây là lễ nghi bối phận, không thể chậm trễ chút nào. Tần lão tổ, chúng ta nghe nói ngài thức tỉnh, đặc biệt đến bái phỏng. Tuyên vũ hoàng âm thanh hùng hậu, trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần kính ý, tần lục nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, miễn cười nói, ba vị có thể đến. Tần Mỗ rất cảm thấy vinh hạnh. Mời ngồi, chúng ta thưởng trà luận đạo, thế nào? Ba người nghe vậy liền ngồi xuống, mở miệng Hàn huyên. Tần Lục nhẹ vỗ về chén trà, cảm thụ hơi ấm trong đó, chậm rãi mở miệng, nghe nói chư vị những năm này luôn chiếu cố Thanh Huyền Tông của ta trong chuyện làm ăn, thật sự đa tạ các vị. Gần đây chuyện làm ăn giữa các tông môn có chút bận rộn, các vị có thể có ý kiến gì? Tuyên Vũ Hoàng cười ha ha một tiếng, hào sảng nói, Tần lão tổ khách khí. Lão tổ năm đó ở huyền Vũ Hồ đã chiếu cố chúng ta rất nhiều, chiếu ứng cho Thanh Huyền Tông một hai là điều tất nhiên. Gần đây ta và Quý Tông hợp tác khai triển chuyện làm ăn phường thị rất là náo nhiệt, đặc sản của Quý Tông như Linh Trà, Vân Cẩm, đều cung không đủ cầu, thôi Sơn Nhai khẽ gật đầu, nói thêm, xác thực, đệ tử phái ta cũng thường đi mua sắm, đặc biệt là Linh Trà kia, đối với tu luyện rất có ích lợi. Thanh Huyền cửu phong quả nhiên là phong thủy bảo địa, thế mà có thể trồng ra linh trà cực phẩm bậc này. Gia các thần quân nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, tán dương, lời này không sai, bây giờ ta soạn văn, đều muốn uống một chén thanh huyền linh trà mới có linh cảm, chư vị quá khen, tần mổ thực sự không dám nhận. Nụ cười của tần lục có phần nồng đậm, hắn khẽ lay động chén trà trong tay, hương trà tràn ngập, hòa quyện cùng khí tức tươi mát của Trúc Lâm, đặc biệt thích hợp. Chuyện làm ăn của thanh huyền Tông, Đã sớm từ mấy chục năm trước không còn giới hạn ở khu vực Tây Nam, những năm gần đây một mực khuếch trương, trải qua phát triển, bây giờ cửa hàng, phường thị đều đã trải rộng khắp các vị thiên vực, có thể nói là cự phách. Đồng thời mấy năm gần đây, cũng bắt đầu mở rộng ra những nơi khác của Ly Châu, mỗi ngày linh thạch như nước chảy vào ra. Phát triển cực nhanh. Mấy người lại trò chuyện thêm về việc buôn bán của Tông Môn, sau đó, Thôi Sơn Nhai đột nhiên chuyển chủ đề, nói Lão Tổ, hôm nay tới đây, còn có một yêu cầu quá đáng. Ồ! Tần Lục uống một ngụm trà, thản nhiên nói, nói nghe thử xem. Tại Hạ nghe nói, hàng năm các thế lực phụ thuộc Thanh Huyền Tông đều có danh ngạch, có thể đến Thanh Huyền Tông học tập các loại tri thức, mà những người này, phần lớn đều có thể thành tài. Thiên diễn cung của ta gần đây có một nhóm đệ tử mới thu, trong đó có mấy người rất có thiên phú võ đạo, không biết có thể đến Quý Tông học tập một thời gian. Cùng luận bàn con đường tu luyện không, thôi Sơn Nhai vừa dứt lời, tuyên vũ hoàng lập tức tiếp lời, lão tổ, ta cũng vậy. Trong hoàng thất có vài vị hoàng tử, công chúa, đều là những hạt giống tốt trong việc tu luyện, nếu bọn họ có thể đến thanh huyền tông học tập, nhất định có thể thu được lợi ích không nhỏ. Nghe vậy tần lục khẽ cười một tiếng, nhìn về phía gia các thần quân, cười nói, sao? Ngươi có ý nghĩ này không? Lão tổ nói đùa. Gia các thần quân xua tay với chiếc quạt trắng, ta vẫn luôn một mình, nào có đệ tử gì, ta vẫn là thôi đi. Tần lục nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ rộng lượng, lời ấy sai rồi, ngươi tuy không có đệ tử trực tiếp, nhưng ngươi luôn du lịch Ly Châu, nếu gặp được người phù hợp, cũng có thể phái tới giao lưu. Cửa lớn thanh huyền tông ta, trước giờ luôn rộng mở với tu sĩ có chí tại đạo. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, huống hồ, Các tông môn chưa vị cùng thanh huyền tông ta giao hảo nhiều năm, cùng giữ gìn sự an bình cho phương thiên địa này. Đệ tử giữa các bên giao lưu, không chỉ có thể tăng tiến tình nghĩa, mà còn có thể thúc đẩy sự tiến bộ trong tu luyện. Ta, Tần Lục, ở đây hứa hẹn, không chỉ đệ tử thiên diễn cung, viêm dương vương triều có thể tới đây học tập, mà bất luận tông môn nào khác, chỉ cần có ý nguyện, thanh huyền tông ta đều hoan nghênh. Tuyên Vũ Hoàng nghe vậy, vẻ mặt vui mừng, chấp tay nói, tần lão tổ hào phóng như vậy, chúng ta thực sự vô cùng cảm kích. Viêm Dương Vương Triều ta chắc chắn sẽ chọn phái đệ tử ưu tú nhất đến đây, không phụ sự ưu ái của lão tổ. Thôi Sơn Nhai cũng lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, lời này của lão tổ, thật là phúc của chúng ta. Thiên diễn cung ta chắc chắn sẽ trân quý cơ hội này, để các đệ tử đến đây học tập, cùng nhau tiến bộ. Gia các thần quân nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, tần lão tổ cao thượng, ta tuy không có đệ tử để phái, nhưng nếu có thí sinh thích hợp, ta chắc chắn sẽ tiến cử. sự giao lưu như thế, đối với vị thiên vực chúng ta mà nói, thật là một chuyện đại thiện. tần lục khẽ cười một tiếng, nâng chén mời khách, như thế cứ quyết định. đến, uống trà. bốn người lại nâng chén, hương trà lượn lờ, hòa hợp cùng vẻ tươi mát của trúc lâm càng thêm tương xứng, một cảnh tượng hài hòa. Đúng lúc này, một tràng tiếng gió thổi phá vỡ sự yên tĩnh của Trúc Lâm. Một tên đệ tử Thanh Huyền Tông vội vàng đi vào Trúc Đình, thần sắc hơi căng thẳng, không bình hành lễ, sau đó báo cáo, lão tổ, có khách quý đến thăm, là Liễu Thanh Yên tiền bối của phiêu miễu tông. Liễu Thanh Yên? Tần lục nghe vậy, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia thần sắc vi diệu. Mà nghe được cái tên này, ba người còn lại cũng lộ vẻ mặt cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, Đúng là thầm cười trộn Quan hệ giữa liễu thanh yên Và tần lão tổ không ít Đây là việc mà bọn họ đều rõ ràng Tuy nói hoa rơi hữu ý Nước chảy vô tình Nhưng chuyện tình cảm ai có thể nói chắc được Gia các thần quân nhếch miệng lên Một nụ cười đầy ẩn ý Treo chọc nói Lão tổ, chúng ta có nên tránh đi một chút không Đỡ phải quấy rầy Tần lục nghe vậy, cười mắng Tránh cái gì mà tránh Làm như ta chụp dạ vậy Cái tên này thực sự là ngày càng không có đứng đắn. Nhanh, mời Liễu tiền bối vào. Đệ tử nhận mệnh lệnh rời đi, tần lục sửa sang lại quần áo, thần sắc khôi phục vẻ lạnh nhạt, ba người còn lại cũng ngồi nghiêm chỉnh. Một lát sau, tiếng bước chân khẽ thàn phá vỡ sự yên tĩnh trong trúc đình, một bóng hình uyển chuyển chậm rãi bước vào. Người tới chính là Liễu Thanh Yên, nàng khoác trên mình bộ váy dài màu đỏ tươi, váy áo theo gió lay động, tựa như ngọn lửa rực rỡ. Dung nhan của nàng mị hoặc vô cùng, giữa đôi lông mày ẩn chứa phong tình vô tận, mỗi cử chỉ đều toát ra mị lực khó cưỡng. Chật chật, tần lão tổ, hôm nay nơi này của ngươi thật là náo nhiệt a liễu thanh yên khẽ hé đôi môi đỏ, âm thanh như hoàng ly ra khỏi tổ, thanh thúy êm tai, mang theo một chút ý vị khiêu khích không thể bỏ qua. Nàng chậm chậm đi đến bên cạnh tần lục, ngồi xuống một cách tự nhiên, giữa cử chỉ toát lên khí chất hào phóng mà vẫn không mất đi vẻ vũ mị. Tần lục khẽ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua người liễu thanh yên, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng mỹ mạo của nàng, thanh yên, nhiều năm không gặp, người quả nhiên phong thái vẫn như cũ, tuyên vũ hoàng, thôi sơn nhai cùng họ gia các thần quân thấy vậy, đều nhìn nhau cười một tiếng. Tuyên vũ hoàng cởi mở cười nói, ngươi vừa đến, bầu không khí nơi trúc đình này càng thêm sinh động. Xem ra, hôm nay chúng ta thưởng trà luận đạo, muốn biến thành một hồi thịnh yến rồi. Họ ra các thần quân nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm, "Thanh Yên, ngươi đến chậm nha." "Chẳng qua, có ngươi ở đây, trà này cũng trở nên thơm ngọt hơn rồi." Liễu Thanh Yên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một đường cong mê người, nàng khẽ liếc Tần Lục một cái, cười nói, "Ai nha, chư vị thật biết ăn nói." "Chẳng qua, ta đây không phải là tới chậm mà là cố ý chọn đúng lúc này, để góp vui." "Sao, Tần lão tổ?" Không chào đón ta sao, trong giọng nói của nàng mang theo vài phần khiêu khích, mấy phần làm nũng, khiến người khó mà từ chối. Tần lục cười ha ha một tiếng, nâng chén mời, sao có thể chứ? Ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến, nào, mọi người nâng chén, cùng uống trạng chén này. Mọi người nhao nhao nâng chén, Trúc Đình lập tức tràn ngập tiếng cười nói, bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Đúng lúc này, Liễu Thanh Yên ánh mắt lưu chuyển, Dường như vô tình hay cố ý lướt qua Tần Lục, môi đỏ khẽ mở, giọng mang huyền cơ, nói đến: "Tần lão tổ, gần đây ta có nghe một chuyện lý thú, dường như có liên quan đến đệ tử trong môn của ngươi." Tần Lục nghe vậy, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia tò mò, hắn đặt chén trà xuống, cười nói: "Ồ. Xin lắng tai nghe, là về vị đệ tử nào?" Liễu Thanh Yên khẽ cười một tiếng, tư thế ưu nhã chỉnh lại tư thế ngồi, chậm rãi nói ra: Hai người Hiên Viên Linh và Lạc Tiểu Mạch trong tông môn của các ngươi, dường như đang ở tại bí cảnh gần tông môn của ta, trải qua một hồi đột phá không thể coi thường. Động tĩnh kia cũng không nhỏ đâu, ngay cả ta cũng hơi có cảm ứng, Tần Lục nghe nói vậy, ánh mắt ngưng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui mừng. Hiên Viên Linh cùng Lạc Tiểu Mạch, từ khi kết làm đạo lữ đến nay, những năm này thế mà tiến bộ nhanh chóng, khoảng thời gian trước Tần Lục cũng thông qua lời của Cố Nguyệt biết được, hai người bọn họ ra ngoài tìm kiếm địa điểm đột phá nguyên anh không ngờ rằng bọn họ lại đến gần phiếu Miễu Tông. Hai người bọn họ từ trước đến giờ cần cù, thiên phú dị bẩm, nếu thật có thể ở đây đột phá Nguyên Anh, không thể nghi ngờ là đại hạnh của Tông Môn. Họ ra các thần quân nhẹ nhàng khép lại quạt lông, chậm rãi nói, đột phá Nguyên Anh, không phải chuyện dễ. Chẳng qua, tư chất của hiên viên Linh và Lạc Tiểu Mạch, ta cũng sớm có nghe thấy, việc này cũng không có gì lạ. Hai người bọn họ nếu có thể thuận lợi đột phá, Ta đây làm sư tổ tự nhiên là rất cao hứng. Xem ra, chúc đỉnh của ta hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn a, Tần Lục cười nói. Tuyên Vũ Hòa nghe vậy, cười to nói, "Ha ha, Tần lão tổ, đệ tử của ngươi đột phá nguyên anh, thực lực tông môn tăng nhiều, hôm nay nước trà này có phải muốn đổi thành rượu a?" Tần Lục còn chưa đáp lời, Liễu Thanh Yên khóe miệng phát hỏa ra một vòng ý cười xảo quyệt, chen vào nói, rượu tự nhiên là muốn đổi chẳng qua trước đó, ta còn có một chuyện thú vị hơn cần thông báo cho vài vị." Nàng cố ý kéo dài giọng nói, dẫn tới mọi người nhau nhau quăng tới ánh mắt tò mò. Tần lục nhớ mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Thực ra hôm nay ta mới từ chỗ viên hoàng võ viên đại đế trở về, ta từ trong miệng hắn biết được, hiện tại bố cục thế giới của huyễn tộc, có thể nói là đại biến. Liễu thanh yên trong giọng nói mang theo vài phần phấn chấn. Lời nói của liễu thanh yên như gió sung thổi qua mặt hồ, lập tức tạo nên gợn sóng. Tần lục lúc này hỏi, có gì khác biệt? Liễu Thanh Yên nói, bây giờ Huyễn tộc thế giới đã không còn sức phản kháng, cái gọi là tôn giả cũng đã tử vong gần hết, đại quân cửu châu của chúng ta đang trở về. Nói cách khác, Huyễn tộc đã trở thành bản đồ của cửu châu chúng ta, lời vừa nói ra khỏi miệng Liễu Thanh Yên, bầu không khí trong Trúc Đình trong nháy mắt ngưng kết, tuyên vũ hoàng, thôi sơ nhai cùng họ gia các thần quân đều thần sắc chấn động, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Huyễn tộc thế giới bình định Đối với những người lâu dài chú ý chiến cuộc như bọn hắn mà nói, không khác nào tin vui chấn động trời cao. Lời này là thật sao? Tuyên vũ hoàng âm thanh khẽ rung, không còn nghi ngờ gì nữa nội tâm khoái động không thôi. Họ gia các thần quân đột nhiên đứng lên, kích động không ngừng vung vẫy cánh tay, mấy ngàn năm chưa thể đạt thành chuyện, hôm nay cuối cùng đã thành công sao? Mà tần lục cũng sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một nụ cười đương nhiên. Giống như tất cả sớm nằm trong dự đoán của hắn, ha ha, xem ra bọn họ đã đánh một trận thắng xinh đẹp a, huyễn tộc bình định, cửu châu thống nhất, đây là chiều hướng phát triển, chư vị không cần giật mình. Liễu Thanh Yên thấy thế, khẽ cười nói, không sai, việc này chúng ta là những người đầu tiên biết được, nhưng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tất cả cửu châu, biến thành tiêu điểm được bàn tán xôn xao đầu đường cuối ngõ. Họ gia các thần quân nghe vậy, đột nhiên vỗ trán một cái. Vội vàng cáo từ, ai nha, ta phải nhanh đi về, đem tin tức này tuyên bố ra ngoài. nhường người trong thiên hạ đều biết đại hỷ sự bực này, tần lục gật đầu cười nói, đi thôi, họ gia các huynh, ly châu lang gia bản của ngươi không thể bỏ qua cái đầu đề lớn này. Họ gia các thần quân vội vàng rời đi, bước chân nhẹ nhàng, giống như đã không kịp chờ đợi muốn đem tin vui này truyền khắp thiên hạ. Bên trong trúc đình, mọi người lần nữa nâng chén, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tuyên Vũ Hoàng cười to nói, ha ha, hôm nay thực sự là ba niềm vui cùng đến, tần lão tổ cơ thể khôi phục, đệ tử đột phá, lại thêm huyển tộc bình định đại hỉ sự bực này, hôm nay thực sự là tốt không thoải mái a. thôi Sơn Nhai cũng gật đầu đồng ý, trong mắt lóe ra quang mang vui sướng, không sai, việc vui như thế, đủ để cho chúng ta nâng ly ba ngày ba đêm, tần lục cười ha ha một tiếng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nhìn về phía liễu thanh yên, cười nói, thanh yên, Hôm nay ngươi thực sự là đã mang đến cho chúng ta một tin tức vô cùng tốt a đến, vậy ta liền lấy ra rượu ngon trân tàng của ta, để chiêu đãi các ngươi, nói xong, Tần lục vung tay một cái, một bầu rượu không căn cứ xuất hiện, phiêu phù giữa không trung, sau đó phân biệt vì ba người có mặt tại hiện trường rót một chén rượu. Đây là vật liệu cất rượu ta tại huyển tộc thế giới bất ngờ có được, cửu châu có thể uống không đến, các ngươi hôm nay có phúc phần, nào, cùng uống cạn chén này, mọi người nghe vậy đều nhau nhau hưởng ứng, nâng chén cùng uống, tiếng cười nói không ngừng. Bầu không khí rất là hòa hợp. Tần lục vì bị thương, nên cũng được rảnh rỗi hiếm có, mỗi ngày gặp gỡ một vài bằng hữu cũ, trò chuyện, trao đổi tình cảm, trải qua những ngày tháng rất thư thái. Cùng lúc đó, tin tức về thất bại của Huyễn tộc thế giới, triệt để truyền ra ngoài. Huyễn tộc, từng phát động chiến tranh xâm lược tại huyền Vũ Hồ và Cực Châu, đặc biệt tại Cực Châu, đã phạm vào tội ác tày trời, giết hại mấy chục ức bách tính, sinh linh đồ tháng. Cho nên sau khi Huyễn tộc bị Cửu Châu công phá, tin tức tốt lành này đã làm cả Cửu Châu sôi trào, vô số người vui mừng không xiết, vẻ lo lắng u quốc đã lâu cuối cùng cũng tan đi, nên đón ánh sáng ban ngày đã lâu không thấy. Thậm chí, có đề nghị đem ngày này gọi là ngày Cửu Châu thắng lợi, hàng năm đến ngày này toàn dân được nghỉ ngơi, tổng kết lại đại hỷ sự. Trong giai đoạn yên tĩnh này, thương thế của tần lục cũng đang nhanh chóng khôi phục vết thương dữ tợn trên cổ kia với tốc độ cực nhanh đang khép lại chẳng qua vẫn lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt phản phất như là huân chương chiến đấu anh dũng của hắn ngày hôm đó trong lúc tần lục nhắm mắt dưỡng thần đắm chìm trong vận chuyển tâm pháp vi diệu một cổ khí tức quen thuộc mà cường đại đột nhiên xâm nhập phạm vi cảm nhận của hắn hắn đột nhiên mở mắt trong hai con ngươi tinh quang lóe lên lập tức thân hình thể động hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Giữa không trung, Tần Lục vững vàng đứng yên, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía phương hướng khí tức truyền đến. Không lâu sau, một bóng người từ xa đến gần, đạp không mà tới, chính là Viên Hoàng Võ. Hắn trên mặt mang ý cười, thân hình mạnh mẽ, vừa thấy Tần Lục, liền mỉm cười nói: "Phản ứng nhạy cảm như vậy, xem ra ngươi khôi phục không tệ a." Tần Lục cười nhẹ một tiếng, chấp tay nói: "Viên đại đế quá khen, chỉ là một chút bị thương ngoài da, không đáng nhắc tới nào." Mời vào. Tần Lục nói xong, mở ra đại trận hộ sơn, sau đó thân hình phất một cái, đã đi đầu rơi xuống đất, nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá phía sau núi Thanh Vân Phong. Nơi này, gió núi thổi nhẹ, tiếng thông reo rì rào, một phái yên tĩnh tường hòa. Hắn quay người, tay áo vung lên, trên bàn đá liền có thêm hai chén trà xưa cũ, sau đó, hắn nhấc ấm tử sa trên lò nhỏ bên cạnh, động tác nước chảy mây trôi, rót cho Viên Hoàng vỏ một chén trà xanh nóng hổi. Đại đế mời. Tần lục miễn cười, đẩy chén trà về phía viên hoàng võ, sắc mặt tràn đầy chân thành. Viên hoàng võ cười ha ha một tiếng, cũng không khách khí, nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng khẽ ngửi, hương trà xông vào mũi, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Trà ngon. Tần lục, phía sau núi thanh vân phong này của ngươi, thật là một nơi tu thân dưỡng tính lý tưởng. Tần lục nghe vậy, nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dường như đang nhớ lại chuyện xưa. Đúng vậy, nơi này thật sự là một nơi có thể khiến người ta quên đi phiền não chống trần thế. Chẳng qua, đại đế hôm nay đến đây, không phải chỉ để thưởng thức trà chứ, viên hoàng võ đặt chén trà xuống, thật không dám giấu giếm ta lần này tới đây, là có hai việc. Thứ nhất là xem xét thương thế của ngươi khôi phục thế nào, thứ hai là muốn hỏi một chuyện liên quan đến công việc cụ thể ở thiên ngoại chiến trường. Tần Lục nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong thần sắc mang theo vài phần thoải mái, đại đế có lòng, thương thế của ta mặc dù khôi phục không tệ, nhưng e rằng cần thêm vài năm nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, dù sao, đầu bị tổn thương không thể xem nhẹ, khôi phục lại tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Viên hoàng võ nghe vậy, nhớ mày, lắc đầu, quá chậm, tần lục. Chúng ta không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Chậm. Tần lục nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tò mò, hắn nghi hoặc nhìn về phía viên hoàng võ. Đại đế sao lại vội vã như thế? Bây giờ Huyễn tộc đã bại, thế cục sơ định, còn có nhiệm vụ nào cấp bách hơn sao? Viên hoàng võ nhìn tần lục một cái thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Tần lục, việc này là tin tức mới nhận được, còn chưa chứng thực, nhưng xin ngươi đừng lan truyền, tránh gây ra khủng hoảng. Nghe nói như thế, tần lục lập tức biến sắc. Có thể khiến viên hoàng võ nói ra những lời này thì đại biểu chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ, hoặc có thể nói, việc này có khả năng làm kinh động cả Cửu Châu, đại đế xin cứ nói, ta tự có chừng mực. Tần Lục chậm rãi nói. Thiên Hoàng Võ dừng một chút, giọng nói càng thêm trầm trọng, Băng Sương tộc và Long tộc trên thiên ngoại chiến trường, gần đây đang tiếp xúc, bọn họ dường như có khả năng liên thủ, Tần Lục nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hai thế lực này nếu liên thủ, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? Lực lượng băng lãnh của băng sương tộc và thân thể cường hãn của long tộc, cả hai nếu kết hợp, đối với tu sĩ Cổ Châu mà nói, chính là đã kích trí mạng." Viên Hoàng Võ tiếp tục nói, "Có lẽ bọn họ thấy chúng ta hủy diệt huyễn tộc nên sinh lòng sợ hãi, có khả năng bỏ xuống cừ hận nhiều năm, phái người tiếp xúc đàm phán." Tần Lục nghe vậy, cao mày, do dự một lát, rồi chậm rãi mở miệng, "Đại đế, việc này thật sự không thể xem nhẹ." Nếu băng sương tộc và long tộc thật sự liên thủ, thì an bình của Cửu Châu sẽ phải đối mặt với uy hiếp chưa từng có, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, để phòng bất trắc. Viên Hoàng Võ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng là như vậy. Mấy nhà lão tổ cũng có ý này, ta lần này tới đây, chính là vì bọn họ cảm thấy ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, nên muốn ngươi dẫn đầu một tiểu đội, chuyên môn ứng phó với các cuộc chiến có thể phát sinh sắp tới. Dẫn đầu tiểu đội thì tương đương với Lý Già Tiên, một người dẫn đầu hơn 10 người chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ Tần lục mắt sáng lên lập tức khẽ gật đầu trầm giọng nói ta hiểu Đại đế yên tâm ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó vì cửu châu mà chiến đấu Nói xong Tần lục cũng đã hiểu ý tứ quá chậm mà viên hoàng võ vừa nói Với cục diện hiện tại tình huống thực sự khẩn cấp có lẽ thực sự không có mấy năm để hắn chữa thương Một khi thiên ngoại chiến trường có biến tất nhiên phải lập tức chi viện Đúng lúc này, viên hoàng võ lấy ra một vật từ trong tay áo, đó là một cây thảo dược tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trên đó phản phất có khí tức thời gian lắng động, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đây là cửu diệp linh chi thảo, vài vạn năm mới kết một lần, cực kỳ trân quý, đối với việc chữa thương có hiệu quả kỳ diệu. Ngươi hãy cầm lấy nghiên cứu, xem có thể giúp ích gì cho thương thế của ngươi không. Viên hoàng võ đưa dược thảo cho tần lục, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng. Tần lục nhận lấy cửu diệp linh chi thảo, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện mỗi một đường vân trên đó dường như đều ẩn chứa huyền bí của sinh mệnh, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Đa tạ đại đế, ta nhất định sẽ không phụ phần hậu lễ này. Tần lục hồi đáp trầm thấp mà hữu lực, trong tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, có thể sớm này khôi phục thân thể, là có thể sớm ứng phó với nguy cơ có thể xuất hiện. Viên hoàng võ thấy thế, hài lòng gật đầu. Hắn đứng dậy, công việc cụ thể, ta sẽ tìm ngươi trao đổi sau. Hiện tại, ta cần phải đi tìm kiếm tu sĩ khác, thuộc lại việc này. Tần lục đứng dậy, chấp tay tiễn biệt, đại đế đi thông thả, bảo trọng. Hắn đưa mắt nhìn viên hoàng võ hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên trời, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Tần lục tay cầm cửu diệp linh chi thảo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Thiên viên Linh và Lạc Tiểu Mạch đột phá, quả nhiên như Liễu Thanh Yên nói, không sai chút nào. Chỉ mấy ngày sau, hai người này vẻ mặt hưng phấn trở về Tông Môn, ít kiến Tần Lục. Tần Lục ngồi ngay ngắn trên đại điện Tông Môn, giữa hai hàng lông mày toát ra một cổ khí thế không giận tự uy. Thiên viên Linh và Lạc Tiểu Mạch đứng phía dưới, thần sắc cung kính. Lão Tổ, chúng ta không phụ sự bồi dưỡng của Tông Môn, hôm nay cuối cùng đã đột phá tới Nguyên Anh. Hiên Viên Linh lên tiếng trước, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn kích động. Tần Lục nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn, tâm tình rất tốt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, lật bàn tay lại, hai kiện pháp bảo tỏa ra ánh sáng lung linh liền xuất hiện trước mắt, lần lượt là một thanh trường kiếm hàng quan lấp lóe và một viên phù chú ôn nhuận như ngọc. Hai người các ngươi biểu hiện không tệ, đây là phần thưởng cho các ngươi. Hai kiện pháp bảo kia. Trường kiếm tên là Hàng Sương Phụ chú là Linh Tê. Cái trước có thể giúp hai người Các ngươi trảm yêu trừ ma Cái sau có thể bảo đảm tính mạng Các ngươi vào thời khắc mấu chốt Đặc biệt là có thể phát huy ra lực lượng không tưởng Tần lục bình thản nói Hiên viên Linh và Lạc Tiểu Mạch liếc nhau Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng Vội vàng tiến lên hai tay tiếp nhận phát bảo Cung kính hành lễ tạ ơn Đa tạ lão tổ ban thưởng Tần lục khẽ gật đầu Ánh mắt lưu chuyển trên thân hai người, cười hỏi, ta nghe nói hai người các ngươi khi ra ngoài đều là kim đan đỉnh phong, sao lần này lại có thể cùng nhau đột phá nguyên anh? Chẳng lẽ gặp phải kỳ ngộ gì, theo lý mà nói, đột phá nguyên anh, phải có đại khí vận mới có thể thành công. Vợ chồng cùng nhau ra ngoài tìm kiếm cơ hội, có thể có một người đột phá, đó đã là tháp nhang cầu nguyện rồi. Mà không ngờ hiên viên linh và hai người lại có thể cùng nhau thành công, đây đúng là hiếm thấy. Hiên viên Linh và Lạc Tiểu Mạch nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Hiên viên Linh khẽ nói, bẩm lão tổ, chúng ta bất ngờ có được một bộ linh căn sửa chữa chi thuật, mượn phương pháp này, linh căn của chúng ta có thể ưu hóa, tốc độ tu luyện tự nhiên tăng lên nhiều. Đồng thời, hai người chúng ta còn tu luyện một loại, thật song tu, đặc biệt, có thể hỗ trợ lẫn nhau, tăng cao tu vi, cho nên, nghe nói như thế, tần lục không khỏi cười một tiếng, có hơi lúng túng. Hắn nhẹ vỗ tay viện ghế, chậm rãi nói, linh căn sửa chữa chi thuật, chưa từng nghe qua, các ngươi có thể có được bí pháp này, quả thật là may mắn của tông môn. Về phần kia, thật song tu, càng cần sự ăn ý và tín nhiệm cực cao, các ngươi có thể cùng nhau tiến bộ, đủ thấy tình sâu nghĩa nặng. Lạc tiểu mạch gò má ửng đỏ, thấp giọng nói thêm, lão tổ, kia, thật song tu, không chỉ tăng tiến tu vi của chúng ta, còn khiến tâm linh của chúng ta tương thông. Lần này mới giúp chúng ta cùng nhau đột phá thành công Tần Lục nghe vậy khẽ gật đầu Hắn đứng dậy Chậm rãi đi xuống bậc thang Đi tới trước mặt hiên viên Linh và Lạc Tiểu Mạch Trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng Hai người các ngươi cùng nhau thành tựu nguyên anh Đây là ý trời Càng là phúc của tông môn Việc vui như thế Nên tổ chức chúc mừng Để toàn bộ trên dưới tông môn cùng hưởng vinh quang này Mấy ngày nay các ngươi không nên đi ra ngoài Hãy ở trong môn ổn định cảnh giới Chờ đợi Yến hội bắt đầu Vâng, chúng ta nhất định dốc toàn lực phối hợp Bảo đảm Yến hội thành công viên mãn Hai người đều cung kính đáp lại thiên viên Linh và Lạc Tiểu Mạch Nhận mệnh lệnh xong Cung kính hành lễ Lập tức quay người rời khỏi đại điện Trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng khó mà che giấu Ngay khi đại điện sắp khôi phục sự yên tĩnh Một tràng tiếng xé gió phá vỡ sự yên lặng này Chỉ thấy một nữ tử cấp tốc bay vào Nàng mặc áo xanh Trên tóc cài một giải lụa màu ngân sắc, vẻ mặt hoạt bát linh động, giống như một vệt sáng trong ngày xuân. "Lão tổ, lão tổ, con thấy hiên viên linh bọn họ được bảo vật, con cũng muốn, con cũng muốn." Nữ tử vừa làm nũng vừa bay đến trước mặt Tần Lục, hai mắt lóe ra ánh sáng chờ mong. "Giám ở Thanh Vân đại điện phi hành, đồng thời nũng nịu trước mặt Tần Lục, trong tất cả sơn môn chỉ có một người, đó chính là Liễu Y, Tần Lục nhìn Liễu Y trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Đây là quả phụ duy nhất của bạn tốt liễu Tam càn và Nghê Duy, hai người trước khi qua đời đã phó thác nhất định phải chiếu cố tốt nàng. Tần lục đương nhiên sẽ không quên việc này, những năm gần đây, vẫn luôn cần cụ chăm chỉ dạy bảo liễu y, mà liễu y cũng rất không chịu thua kém, thiên linh căn thể chất giúp tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh, bây giờ đã là kim đan viên mãn, tu vi so với phụ mẫu qua đời sớm của nàng còn cao hơn một chút. chẳng qua, cũng chính vì tần lục quá khoan dung với nàng, khiến tính cách của nàng có chút nga ngược đặc biệt là với Hiên Viên Linh, hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, thường xuyên ầm ĩ, quả thực là thủy hỏa bất dung. Hiện tại vội vã bay vào đòi bảo vật, chắc là Hiên Viên Linh ở bên ngoài đã khoe khoang với nàng, nên mới vội vàng như vậy. Y à, bảo vật đâu phải muốn cho là cho, phải có cống hiến đầy đủ mới được. Tần Lục Đạo. Liễu Y Y nghe vậy, biểu môi, tức giận nói, lão tổ bất công, bọn họ đều có, chỉ có con là không. Tần Lục khẽ cười, nếu con cũng đột phá nguyên anh, ta đương nhiên sẽ cho con một kiện bảo vật tốt. Nói đến, con đã ở Kim Đan Đỉnh Phong Đình trễ đủ lâu rồi, định khi nào bế quan, liễu y y nghe vậy, cao mày, trong mắt lóe lên vẻ không cam chịu, hừ, mấy ngày nữa thôi. Hai vợ chồng kia thế mà lại nhanh hơn ta, không thể nhịn được. Lão Tổ, người phải cho con một kiện bảo vật tốt, để con có thể thuận lợi đột phá nguyên anh, đến lúc đó con nhất định phải cho bọn họ một bài học. Tần lục nhìn bộ dáng cuộc cường của liễu y y, trong lòng thầm lắc đầu. Hắn hiểu rõ, liễu y y mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng tính cách quá nóng nảy, đây là điều tối kỵ đối với việc tu luyện. Tần lục thấm thía nói, y y, đột phá nguyên anh khác với các cảnh giới khác, cần phải ổn định tâm thần, chậm rãi thể ngộ thiên địa chi đạo. Một vài vật ngoài thân, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới cơ duyên, nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, đã bị một hồi tiếng bước chân nhu hòa cắt ngang. Chỉ thấy cố nguyệt từ bên cạnh đi ra, nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, khí chất dịu dàng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phu quân, y y cũng chỉ là sốt ruột một chút, ngài đừng trách nàng. Thực ra, trong khoảng thời gian này y y vẫn luôn rất cố gắng tu luyện, nàng cũng muốn sớm đột phá, cống hiến cho tông môn, ngài xem, tần lục bất đắc dĩ nhìn cố nguyệt, nói, nguyệt nhi, nàng lại sủng nàng ấy rồi, thôi, đã là sư tổ mẫu của nàng mở lời, vậy thì phá lệ một lần vậy. Nói xong, Tần Lục lấy ra từ trong tay áo một kiện pháp khí nhỏ nhắn, toàn thân xanh biếc, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, đưa cho Liễu Y Y, "Đây là Thanh Tâm Linh, có thể giúp con tĩnh tâm suy ngẫm, thể ngộ thiên địa, có lẽ sẽ có ích cho việc đột phá nguyên anh của con." Liễu Y Y nhận lấy Thanh Tâm Linh, mặt trong nháy mắt rạng rỡ nụ cười, như đóa hoa nở rộ trong ngày xuân, "Đa tạ lão tổ, con biết lão tổ là tốt nhất." Nói xong, nàng vui sướng hành lễ. Quay người bay ra khỏi đại điện Để lại một chuỗi tiếng cười như chung bạc Tần lục nhìn bóng lưng liễu y y rời đi Sau đó lại nhìn về phía cố nguyệt Hai người liếc nhau Đều bất đắc dĩ cười một tiếng Lúc này Tần lục đột nhiên nhớ ra điều gì Lên tiếng Đúng rồi nguyệt nhi Để chúc mừng hiên viên linh Và lạc tiểu mạch đột phá nguyên anh Nàng đi thông báo cho Tào tiểu bàn một tiếng Bảo hắn chuẩn bị kỹ càng yến hội Phải làm cho yến hội thành công viên mãn Cố Nguyệt lộ ra nụ cười dịu dàng, cung kính hành lễ, Vân, Phu Quân, Phùng Khê ngồi ở bệ cửa sổ lầu hai, cánh tay trắng nõn chống khuôn mặt, xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ nhìn Phu Quân ở dưới sân. Thân hình hắn to béo, nhưng hành động nhanh nhẹn, đang đối mặt với bốn đệ tử đứng đầu phân phó, âm thanh trầm ổn hữu lực, lộ ra một tia sốt ruột. Bốn người các ngươi, chia nhau ra đi đến Vân Mộng Phường, Hồng Tụ Phường, Phi Yến Phường và Thiên Sảo Phường. Tào mặt đối với đệ tử dặn dò tỉ mỉ, trong vân mộng phường, cần tìm một đội lễ nghi, dung mạo phải xuất chúng, cử chỉ ưu nhã, để thể hiện rõ phong mạo của tông môn ta. Ở hồng tụ phường, nhất định phải mời được ban nhạc thanh nhạc nhất lưu, giọng hát cần du dương êm tai, có khả năng dẫn động linh khí cộng minh. Phi yến phường, mua sắm các loại nguyên liệu nấu ăn trân quý, cần phải tươi mới, để nấu nướng món ngon tiên yến. Còn thiên xảo phường, thì cần chọn lựa rượu ngon thượng hạng cùng đồ trang trí tinh mỹ, rượu phải thuần hậu, trang trí cần hoa lệ, các ngươi đều hiểu rõ cả chứ, đã hiểu, bốn tên đệ tử nghiêm túc lắng nghe, liên tục gật đầu. Vậy thì mau chóng xuất phát, đại điển lần này, nhớ kỹ là không thể chậm trễ, nếu không sư phụ sẽ không tha cho các ngươi, tào mặt vung tay, bốn tên thân truyền đệ tử lập tức lấy ra pháp khí phi hành, rời khỏi kim ô phong. Đợi đệ tử bay đi, Tào Mặc lúc này mới khẽ động thân hình, bay lên lầu 2, cầm lấy chén trà trong phòng uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Phùng Khê cười nói, Phu Quân, nhìn xem chàng vội vã như vậy, chẳng qua chỉ là một buổi yến hội thôi, việc này không phải chàng đã quen thuộc lắm rồi sao, tào Mặc xoa xoa mồ hôi miệng trên trán, cười khổ một tiếng, vốn ta cũng chỉ nghĩ là như vậy, nhưng vừa rồi lão tổ đặc biệt thông báo, yến hội lần này có lẽ sẽ có hóa thần tiền bối đến, ta mới có chút bối rối. Dù sao, chiêu đại hóa thần tiền bối, quy cách tự nhiên không thể giống như khách khứa ngày thường. Phùng khê nhíu đôi mày thanh tú, lập tức hóa thành nụ cười ôn nhu, thì ra là thế, cách sao chàng khẩn trương như vậy. Chẳng qua, có lão tổ ở sau lưng ủng hộ, chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tào mặt gật đầu, thần sắc hơi thả lỏng, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn có một tia lo âu, lời tuy nói như thế, ta vẫn còn có chút lo lắng. Những hóa thần tiền bối thích gì, chúng ta biết rất ít, lỡ như có chỗ sơ suất vậy coi như là đại sự. Có biết là vị hóa thần tiền bối nào không? Lão Tổ không nói tỉ mỉ, nhưng Khuất Trường Ca và Hạng Thiên Nhai hai vị tiền bối chắc chắn sẽ tới, phùng khê cười an ủi. Không sao cả, chẳng phải còn nửa tháng nữa mới tới Yến Hội sao, thời gian còn kịp. Chúng ta chậm rãi chuẩn bị, nhất định có thể khiến các hóa thần tiền bối hài lòng. tào mặc đặt chén trà xuống, lặng lẽ gật đầu, đột nhiên. Hắn hỏi, sao hôm nay nàng lại rảnh đến kim ô phong của ta vậy? Vân Du Phong không có chuyện gì sao? Phùng Khê dũi lưng một cái, tư thế lười biếng mà tao nhã. Xác thực là không có chuyện gì, vì cố đại phong chủ của chúng ta đã trở về, tào mặt ngưỡng người, hả? Cố trưởng lão? Không phải hắn đi du lịch cửu châu sao? Sao đột nhiên quay về, nói đến, cố sáng đã rời muôn hơn 10 năm, tất cả công việc của Vân Du Phong vẫn luôn do Phùng Khê tự mình chủ trì, nói là nửa phong chủ cũng không sai. Ai biết được, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ quay về vào thời điểm này. Phùng Khê bất đắc dĩ khoát tay nói, chẳng qua, hình như hắn đã thay đổi, thay đổi. Chuyện này là sao, cố trưởng lão, chàng cũng biết, ngày thường hắn vẫn luôn bất cần đời, nhưng lần này trở về, lại hiếm khi nghiêm túc. Hắn còn nói, sau này sẽ không dễ dàng ra ngoài nữa, phải chuyên tâm xử lý việc trong phong, làm ta kinh ngạc một hồi lâu, trên mặt tào mặt viết đầy kinh ngạc, ồ. Ly kỳ như thế. Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì khiến hắn đột nhiên thay đổi tính tình, Phùng Khê lắc đầu, đôi mày thanh tú cau lại, ta cũng không rõ ràng, hắn cũng không nói thêm gì. Chẳng qua, việc của Vân Du Phong có hắn tiếp nhận, ta ngược lại thấy thoải mái hơn không ít. Bởi vậy, ta nghe nói chàng đang chuẩn bị việc yến hội, nên đến tìm chàng, xem có thể giúp được gì. Ta bên này không có gì cần giúp, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Tào Mặc hơi chuyển trong mắt, nhỏ giọng nói, Chẳng qua hôm nay nàng đã rảnh rỗi, vậy chúng ta chi bằng, phùng khê hơi đỏ mặt, khẽ trách mắng, ban ngày ban mặt, chàng nói bậy bạ gì thế, tào mặt cười ngây ngô, thân thể mập mạp hơi rung động trên ghế, có vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh, hắn liền thu lại thần sắc, bởi vì bên ngoài bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tốc độ cực nhanh, mang theo một cơn gió nhẹ. Nhìn kỹ, người đến thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt thanh lãnh, chính là địch lâm trưởng lão. Địch Lâm nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân, ngẩng đầu lên nói, "Tào chấp sự, có ở trong phòng không?" Tào Mặc vội vàng đứng lên, thân thể mập mạp có vẻ hơi vụn về, hắn bước nhanh tới trước cửa sổ, đáp lại, "Địch trưởng lão, ta ở đây." "Có chuyện gì quan trọng sao?" Địch Lâm hỏi, "Ngươi có biết Phùng Khê ở đâu không?" "Ta có việc tìm nàng." Trong tông môn, phòng ốc của chấp sự và trưởng lão đều có trận pháp che đậy cực mạnh, cho dù là tu sĩ cao hơn một bậc cũng không thể nhìn thấy tình huống cụ thể trong phòng, cho nên địch lâm cũng không thể cảm ứng được Phùng Khê cũng ở chỗ này. Mà Phùng Khê nghe vậy, trên mặt ngay ra, không biết địch lâm tìm nàng có chuyện gì. Nàng liền vội vàng đứng lên, đi tới trước cửa sổ, hành lễ với địch lâm nói, địch trưởng lão, ta cũng ở đây. Không biết tìm ta có chuyện gì, địch lâm thấy Phùng Khê xuất hiện, thần sắc hơi thả lỏng, lưu mục, đệ tử bảo bối của cô, hình như bị trọng thương. Hiện tại đang nằm ở y quán trong tông môn Cô có muốn đi xem không Phùng Khê nghe vậy Kinh hãi, vội vàng hỏi Lưu một thương thế ra sao Là ai đã thương hắn Địch lâm bất đắc dĩ lắc đầu Thương thế rất nặng, khẳng định cần tĩnh dưỡng một thời gian Về phần là ai đã thương hắn Ta cũng không rõ Cô nên tự mình đi y quán xem một chút đi Trong lòng Phùng Khê lo lắng Vội vàng cáo biệt tào Mặc một tiếng Phu quân Ta đi y quán xem xét lưu mục. Chàng tiếp tục chuẩn bị việc yến hội đi. Tào mặt gật đầu, ân cần nói, nàng đi đi, trên đường cẩn thận. Chờ tin tốt của nàng. Phùng Khê cảm kích liếc nhìn tào mặt một cái, sau đó khẽ động thân hình, cùng địch lâm hóa thành lưu quang, bay ra khỏi kim ô phong. Theo Phùng Khê biết, lưu mục lần này lịch luyện là cùng đệ tử tông môn ra ngoài, nơi đến là một bí cảnh hiếm người lui tới, nói là thám hiểm thực chất là tìm bảo vật. Phùng Khê thầm nghĩ trong lòng, Lưu Mục từ trước đến giờ làm việc cẩn thận, sao tự dưng lại bị người đã thương. Nhất định có nguyên do. Địch trưởng lão, ngài phát hiện Lưu Mục ở đâu? Phùng Khê hỏi. Địch lâm thần sắc lạnh nhạt, khi ta trở về Tông Môn, gặp hắn hôn mê bên đường, mới đưa hắn về. Về phần cụ thể trải qua, ta cũng không hỏi nhiều. Phùng Khê nghe vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện Hy vọng Lưu Mục có thể bình an vô sự Hai người thân hình như Lưu Quang Nhanh chóng xuyên qua ngọn núi Rất nhanh đã tới trước cửa y quán Sàng sạc Bút lông nhẹ nhàng lướt trên giấy tuyên Tạo ra tiếng động rất nhỏ Viết xong miêu Thành thu bút Hài lòng nhìn thoáng qua Đây là danh sách dược thảo Khí cụ cần mua sắm gần đây Hắn cần viết ra Giao cho các đệ tử đi đặt mua Mấy năm nay tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, liên tục vượt qua mấy giai đoạn, đã đạt tới cảnh giới Kim đăng hậu kỳ, đồng thời chỉ còn cách cảnh giới đỉnh phong một chút nữa. Mà theo thực lực tăng lên, địa vị của hắn trong môn phái cũng được nâng cao rõ rệt, đảm nhiệm nhiều chức vụ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Ví dụ như chức chấp sự y quán trong môn, hiện tại chính là do hắn đảm nhiệm. Ngay lúc Miêu Thành cất kỹ trang giấy, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân gấp rút một tên đệ tử thở hỗn hển chạy tới, thần sắc căng thẳng. Sư phụ, địch trưởng lão và phùng chấp sự đã tới y quán, dường như là vì chuyện của Lưu Mục sư huynh. miêu thành nghe vậy, cao mày, lập tức hóa thành ý cười ôn hòa, nhưng trong lòng đã hiểu rõ 8-9 phần. Hắn đứng dậy, tạc áo khẽ dương, bước chân vững vàng, hướng ra ngoài. Lưu Mục không biết vì sao, bị trọng thương bên ngoài, may mắn được địch lâm nhìn thấy ở giả ngoại, lúc này mới mang về môn phái. Miêu Thành đã tiến hành cấp cứu cho Lưu Mục, tuy nói thương thế rất nặng, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Miêu Thành cũng không quá mức cấp cáp. Bên trong y quán, bố trí mấy chục mật thất chữa thương lớn nhỏ. Những mật thất này, bên trong thiết lập nhiều tầng trận pháp, giúp cho việc chữa thương nhanh chóng. Đệ tử trong môn phái nếu bị thương khi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, thường sẽ được xử trí khẩn cấp tại hiện trường, sau đó sẽ trở về y quán để tiến hành phục hồi từ từ tránh để lại di chứng hoặc bệnh căng. Miêu Thành quen đường đi đến khu vực mật thất chữa thương, nơi này tĩnh mịch mà trang nghiêm, mỗi mật thất đều tỏa ra một tia lục quang, thể hiện lực lượng chữa trị tích chứa bên trong. Hai bên hành lang, trưng bày đủ loại kiểu dáng khí cụ chữa thương cùng dược thảo trân quý, trong không khí tràn ngập mùi thuốc, làm cho lòng người an tĩnh. Mở một cánh cửa mật thất, Miêu Thành đi vào trong, chỉ thấy Phùng Khê và Địch Lâm đứng ở một bên. Trong mật thất, Lưu Mục nhắm mắt xoay chân, Quanh thân được bao bọc bởi một tầng linh lực quang hoàng mỏng, đó là dấu hiệu trận pháp chữa thương đang vận hành. Miêu chấp sự, tình huống của Lưu Mục thế nào? Phùng Khê lập tức hỏi. Miêu Thành cười nói, thương thế của Lưu Mục đã sơ bộ ổn định, ngươi không cần lo lắng, nhưng căn cơ của hắn tổn thương nghiêm trọng, cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Phùng Khê cau mày, rốt cuộc là kẻ nào đã thương Lưu Mục? Ngươi có thể nhìn ra đầu mối gì không? Miêu Thành do dự một lát, Ánh mắt lưu chuyển trên người lưu mục, chậm rãi nói, theo thương thế mà xem, xác nhận là do hỏa hệ công pháp nào đó gây ra, nhưng cụ thể là loại nào, ta cũng khó mà xác định. Tất cả còn cần lưu mục tỉnh lại, mới có thể hỏi rõ. Cũng đúng, Phùng Khê tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Phùng Khê lấy ra từ trong tay áo một viên đan dược toàn thân ống ánh, vỏ ra mùi thuốc nhàn nhạt, khẽ nói, đã như vậy, vậy thì để hắn tỉnh lại nói cho chúng ta biết. Thấy vật này, Đôi mắt miêu Thành không khỏi sáng lên, trong lòng thầm khen Phùng Khê hào phóng. Hắn nhận ra viên đan dược kia, viên thuốc này tên là Cửu Chuyển Kim Đan, chính là thánh dược tuyệt phẩm cần tu sĩ Kim Đan sử dụng Kim Đan và tinh huyết trong cơ thể để cùng ôn dưỡng, mới có thể luyện chế thành công. Mỗi khi xuất hiện tại hội đấu giá ở Phường Thị, đều sẽ có giá trên trời, cực kỳ trân quý. Cho dù là miêu Thành, cũng khó mà gặp được. Mà bây giờ, Phùng Khê vì muốn đệ tử sớm hơn mấy ngày khôi phục, không tiếp dùng đến đan dược trân quý như vậy. phùng Khê cẩn thận đưa đan dược vào trong miệng lưu mục. đan dược ta ngay khi vào miệng. một cổ lực lượng ôn nhuận chảy xuôi trong cơ thể lưu mục. không lâu sau, mí mắt lưu mục rung động nhẹ, lập tức chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh liền hóa thành sáng trong. lưu mục, ngươi cảm thấy thế nào? phùng Khê vội vàng hỏi, trong giọng nói tràn đầy ân cần. lưu mục khẽ động môi, sư phụ thanh âm lưu mục yếu ớt. Hắn dãy dụ muốn đứng dậy Nhưng lại bị Phùng Khê nhẹ nhàng đè bả vai Ra hiệu hắn tiếp tục ngồi tại chỗ Có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Phùng Khê ôn nhu hỏi Trong ánh mắt tràn đầy thương yêu Lưu một hít một hơi Thần sắc dần dần ngưng trọng Là trưởng lão Ly Hỏa Môn Tên là Nghiêm Liệt Khi ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Vô tình gặp hắn Hắn không nói hai lời liền ra tay thống hạ sát thủ với ta Nghe vậy Trong lòng Miêu Thành hơi giật mình. Hừ. Địch Lâm luôn trầm mặt đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tức giận, chỉ là Ly Hỏa Môn, thật là to gan, lại dám động thủ với người của Thanh Huyền Tông chúng ta, việc này tuyệt không thể bỏ qua. Phùng Khê đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt đầy nộ khí, "Ta lập tức đi Ly Hỏa Môn." Miêu Thành thấy thế, vội vàng khoát tay, ra hiệu Phùng Khê an tâm chớ vội, "Không cần Phùng chấp sự phải đi, hôm nay ta vừa dự tính đến phường thị mua sắm dược thảo." vị trí đó cách ly hỏa môn không xa, ta có thể tiện đường đến ly hỏa môn, bắt nghiêm liệt kỳ về, hỏi thăm rõ ràng. Phùng Khê nghe vậy, nhớ mày, việc này không cần phiền phức miêu chấp sự, đây là đệ tử của ta, ai nha, đệ tử của ngươi, cũng gần như là đệ tử của ta rồi. miêu thành nhắc lời Phùng Khê, trong giọng nói mang theo ý đùa, việc này ta đã biết, sẽ không đứng ngoài quan sát. Ngươi cứ ở lại đây chăm sóc lưu mục, ta đi một chút rồi về. Phùng Khê nghe vậy, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu vậy làm phiền miêu chấp sự phải cẩn thận miêu thành khẽ cười xoay người đi ra ngoài hắn bước chân vững vàng đi đến cửa y quán nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa quay đầu nhìn về phía cửa lớn y quán thần sắc trên mặt trở nên có chút u ám hai sao lại thành ra thế này miêu thành khẽ thang sau đó thân hình chấn động lấy ra một thanh phi kiếm hắn khẽ nhón chân thân hình vững vàng đứng trên phi kiếm hắn bấm niệm pháp quyết Phi kiếm đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời. Miêu Thành làm ra vẻ như vậy là có nguyên do. Thực ra là bởi vì hắn và trưởng môn nhân Ly Hỏa Môn có quan hệ rất tốt, hai người trò chuyện vui vẻ, thường ngày cũng hay trao đổi đan dược, pháp khí, trụ. Miêu Thành thậm chí còn có chút cảm giác tri kỷ với hắn. Có thể không ngờ lần này trưởng lão Ly Hỏa Môn lại hồ đồ như vậy, dám động thủ với đệ tử Thanh Huyền Tông ra ngoài lịch luyện. Đây là phạm vào sai lầm lớn. Nếu để mặt Phùng Khê ra tay, với cơn giận muốn ra mặt cho đồ đệ, cộng thêm thực lực gần kim đan đỉnh phong kia, ác sẽ sang bằng toàn bộ ly hỏa môn. miêu Thành không muốn thấy cảnh này. Hắn muốn ra mặt giải quyết việc này một cách êm đẹp hơn, tránh cho ly hỏa môn gặp tai họa diệt môn, cũng bảo vệ tính mạng của hảo hữu kia. miêu Thành ngự kiếm phi hành, trong lòng suy nghĩ làm sao xử lý thỏa đáng việc này. Ly Hỏa Môn không phải là thế lực phụ thuộc của Thanh Huyền Tông, mà là thế lực phụ thuộc của Tiềm Long Điện ở bên cạnh, thường ngày không có nhiều qua lại với Thanh Huyền Tông. Hắn cần tìm biện pháp vẹn toàn đôi bên, vừa cho Phùng Khê một câu trả lời, lại không thể để hảo hữu chịu thiệt hại quá nặng. Không lâu sau, miêu Thành đã đến Ly Hỏa Môn. miêu Huynh, việc này ta thực sự không biết rõ tình hình. Nam tử trung niên vẻ mặt sợ hãi, giải thích nghiêm liệt lão gia hỏa kia. Luôn luôn làm việc xúc động Lần này hắn không biết rút được cơn gió nào Lại dám đối với các ngươi ra tay miêu thành thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói Lão Trương Ngươi và ta quen biết nhiều năm Ta tự nhiên tin tưởng ngươi Nhưng việc này liên quan đến đệ tử Thanh Huyền Ta không thể không quản Nghiêm liệt nhất định phải cho ta một lời giải thích hợp lý Bằng không Ta cũng khó có thể ăn nói với tông môn Chữ môn mặt lộ vẻ khó xử Có điều nghiêm liệt tự ý rời đi Sau đó vẫn không có tin tức Ta cũng không biết hắn ở nơi nào, nếu không phải ngươi hôm nay đến báo cho biết, ta cũng không biết xảy ra việc này đã thương đệ tử Thanh Huyền của ta, sau đó thì biến mất." Miêu Thành Sờ lấy hàm râu, dừng một chút, nhìn về phía trưởng môn, chậm rãi nói: "Lão Trương, ngươi Ly Hỏa môn này. Hôm nay thế nhân gặp phải đại kiếp a." Lão Trương tự nhiên hiểu được mức độ nghiêm trọng trong đó, chọc vào Thanh Huyền Tông: "Đừng nói tại vị thiên vực, cho dù tại toàn bộ Ly Châu, chỉ sợ cũng không cách nào sinh tồn." Rốt cuộc Thanh Huyền lão tổ Thế nhưng là tồn tại đứng đầu cửu châu, lão Trương thần sắc sợ hãi, vội vàng hô: "Miêu huynh." "Mời ngươi nể tình giao tình nhiều năm của hai ta, cần phải cứu giúp một phen." Miêu Thành Tha nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lão Trương, chậm rãi mở miệng: "Lão Trương, hôm nay nếu là ta tới đây, chính là không muốn gây chiến, lúc đến ta đã nghĩ kỹ, ta chỉ cho ngươi ba bước, hoặc có thể để ngươi ly hỏa môn lần này thoát được đại họa này." Lão Trương nghe vậy, biến sắc, vội vàng chắp tay nói: miêu Huynh thỉnh giảng, bước đầu tiên, ngươi đi lấy hồn giấy của nghiêm liệt qua đây cho ta. miêu thành ngữ khí bình tĩnh, lại để lộ ra một cổ lực lượng chân thật đáng tin. Chưởng môn nghe vậy sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, hồn giấy chính là vật bản mệnh của tu sĩ, cùng tính mạng tu sĩ tương liên, thông qua hồn giấy, nhất định truy tung được tung tích của nghiêm liệt. Tất nhiên đã lựa chọn ra tay với đệ tử Thanh Huyền, kia tất nhiên phải truy sát đến chân trời góc biển. Chưởng môn gật đầu, quay người vội vàng rời đi. Không bao lâu, chưởng môn liền cầm trong tay một tấm hồn giấy trắng ngoãn trở về, thần sắc khẩn trương đưa cho miêu Thành. miêu Thành tiếp nhận hồn giấy, ngón tay vuốt khẽ, nhắm mắt cảm ứng một lát, sau đó mở mắt ra, chậm rãi nói. Bước thứ hai, ngươi lập tức tuyên bố, nghiêm liệt bởi vì làm việc riêng, đã bị ngươi ly hỏa môn trục xuất khỏi môn tường, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, bày tỏ rõ quyết tâm của các ngươi, chưởng môn nghe vậy mặc dù trong lòng có chút không nở nhưng cũng biết đây là đường giải quyết duy nhất hắn trọng trọng gật đầu tỏ vẻ sẽ lập tức đi làm miêu thành nhìn trưởng môn lão trương trong mắt lóe lên vẻ hài lòng hắn hiểu rõ lão trương là người biết chuyện hiểu rõ làm thế nào để lựa chọn cũng chính vì vậy hai người bọn họ mới có thể trở thành bạn tốt nhiều năm về phần bước thứ ba miêu thành giọng nói dừng lại ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lão trương Ngươi cần chuẩn bị một phần hậu lễ, tự mình đưa lên thanh huyền, để xin tha thứ. Nhớ kỹ, lễ vật phải đủ nặng, thành ý phải đầy đủ, mới có thể thể hiện rõ sự ăn năng của ngươi ly hỏa môn. Chưởng môn lão trương nghe vậy, liên tục gật đầu, giữa hai đầu lông mày lộ ra một tia quyết tuyệt, tốt. Ta làm ngay, nhưng, hắn chần chờ một chút, hỏi tiếp, miêu Huynh, ngươi có chút quen thuộc với phùng khê sư đồ hai người, ngươi nói ta nên chuẩn bị món quà gì? Mới có thể biểu đạt thành ý của chúng ta Miêu Thành hơi cười một chút Suy tư một lát sau nói Lưu mục, danh đồ của Phùng Khê Bản thân bị trọng thương Ngươi có thể chuẩn bị một ít dược liệu trân quý Cùng với mấy món pháp khí chữa thương tốt nhất Ngoài ra Phùng Khê chính là một tay luyện đan giỏi Ngươi kia ô kim ly hỏa lô Chưởng môn lão trương nghe xong Sắc mặt trong nháy mắt trở nên đau xót Ô kim ly hỏa lô kia thế Nhưng là bảo vật trấn môn của hắn ly hỏa môn ngày bình thường ngay cả đụng cũng không nở lòng để người khác chạm thử, bây giờ lại phải làm thành món quà bồi lễ xin lỗi đưa ra ngoài, cái này. miêu Huynh, ô kim ly hỏa lô kia thế nhưng là ly hỏa môn ta, lão Trương muốn nói lại thôi, thần sắc do dự. miêu Thành thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai lão Trương, giọng nói bình thản nói, lão Trương, ta biết lò kia rất quan trọng đối với ngươi. Nhưng việc này không thể xem thường, nếu không thể khiến phùng chấp sự ngu dận, chỉ sợ ly hỏa môn thật sự rất khó vượt qua kiếp nạn này. Lò tuy tốt, cũng không sánh bằng tính mạng, người nói có phải không, lão trương nghe vậy, biến sắc, hắn hiểu rõ miêu Thành nói có lý. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu, tốt. Ta làm theo lời miêu Huynh nói, chuẩn bị ô kim ly hỏa lô thêm một ít dược liệu trân quý cùng pháp khí chữa thương, tự mình tiến về thanh huyền thỉnh tội. Tốt. Đã như vậy ta an tâm. Nhớ kỹ, thời gian nên sớm không nên muộn. Ngươi không cần kéo dài thời gian." Miêu Thành đứng dậy cáo từ, lưu lại vẻ mặt đầy không nở cùng bất đắc dĩ của lão Trương. Bay đến giữa không trung, Miêu Thành trong tay nắm vút hồn giấy của Nghiêm Liệt, đang tự hỏi bước tiếp theo, nhưng vào lúc này, sau lưng xuất hiện một đạo hắc ảnh, đang cực tốc tới gần, dường như phương hướng cũng là hướng về Thanh Huyền. "Đây là Nguyên Anh tiền bối." Miêu Thành tự nói một câu, tốc độ này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có. Hắn liền vội vàng ngưng thần nhìn kỹ muốn nhìn rõ vị Nguyên Anh tu sĩ này là ai đợi bóng đen kia đến gần miêu Thành trong lòng đột nhiên chấn động thân ảnh quen thuộc kia khí tức đặc biệt kia khiến hắn trong nháy mắt nhận ra người đến là ai nhíp, nhíp lão đại miêu Thành lớn tiếng kêu lên hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nhíp lão đại đã ra ngoài nhiều năm luôn luôn không có tin tức truyền về lúc này đột nhiên trở về bây giờ lại nhưng đã bước vào Nguyên Anh miêu Thành liền vội vàng xoay người khóa thành một đạo lưu quang thẳng đến chỗ nhiếp lão đại mà đi. Nhiếp lão đại Nhiếp lão đại, miêu Thành vừa bay vừa kêu, thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Hắn hiểu rõ, địa vị của tu sĩ Nguyên Anh trong tu tiên giới, đây chính là tồn tại cao cao tại thượng. bây giờ nhiếp lão đại đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Nhiếp phong nhìn thấy miêu Thành, dừng lại thân hình, trên mặt không có biểu tình quá lớn, lạnh lùng nói, Miêu lão tam, ngươi cũng ở đây. Đối với tính tình lạnh lùng của nhiếp lão đại, miêu thành sớm thành thói quen, hắn không chút phật ý, ngược lại càng thêm nhiệt tình áp sát tới. Nhiếp lão đại, ngài đột phá, may mắn đột phá, bước vào nguyên anh. Nhiếp phong từ tốn nói, sắc mặt lại khó nén một tia tự hào. Thật tốt quá. Quả nhiên là ba tin vui cùng lúc. Như vậy chúng ta thanh huyền thì có năm vị tu sĩ nguyên anh. Miêu Thành nắm chặt quyền, vẻ mặt phấn chấn. Năm người. Nhíp Phong đạo, còn lại hai người là ai? Ha ha, Nhíp Lão Đại, ngươi đoán thử xem. Miêu Thành trong mắt lóe ra tia sáng xảo quyệt. Nhíp Phong nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, Lục An Thần. Miêu Thành lắc đầu, cười nói, không đúng, lại đoán xem. Nhíp Phong sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, ngậm miệng trầm mặt không nói. Thế thế, Miêu Thành ho nhẹ một tiếng vội vàng nói ra đáp án, là hiên viên Linh cùng Lạc Tiểu Mạch, Nhiếp Phong nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, thấp giọng nói, bọn họ khi nào bước vào Nguyên Anh, trước đây không lâu, hai người bọn họ là đồng thời đột phá, chuyện ngạc nhiên bậc này, bây giờ đã ở Ly Châu truyền thành giai thoại. miêu Thành Dương Dương đắc ý nói, giống như đây là việc vui hắn một tay thúc đẩy. Nhiếp Phong nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. miêu Thành nhìn Nhiếp Phong, Cười nói, nhiếp lão đại, ngươi quay về, chúng ta cùng đi gặp lão tổ đi, hắn đoạn thời gian trước còn hỏi đến ngươi, đi. Nhiếp phong thân hình khẽ động, dẫn đầu xông ra. miêu Thành thấy thế, vội vàng đuổi theo. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.